câu chuyện cậu bé chờ thư Minh Nguyệt dịch theo internet hồi đó tôi đang là giáo viên ở một trường trung học nội trú dành cho nam sinh khác với các học sinh khác Bob không bao giờ nhận được thư từ gia đình thế mà mỗi buổi chiều em là người nhanh chân nhất chạy đến chỗ đặt các hộp thư riêng chăm chú ngó vào hộp của mình cho tới khi thư phát hết rồi mới quay đi tôi tìm hiểu và biết rằng Tiền ăn, tiền trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn. Tháng 6 mỗi năm, trường lại nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Thì ra viên thư ký của bố em được giao nhiệm vụ lo cho em tất cả những điều đó. Nhưng bố mẹ em không ai viết cho em một lá thư nào. Một lần tôi đến nói chuyện với em và em kể cho tôi biết bố mẹ em đã ly thân. Tội nghiệp bóp. Em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi trao đổi với đồng nghiệp J. Hargrove về tình cảnh của em. Ông nói, nếu trong vài tháng nữa em vẫn không nhận được một bức thư nào thì hậu quả có thể sẽ rất tai hại đối với tâm lý của em. Thế rồi một bạn học thân nhất của Bob, tên là Laurent, nảy ra một sáng kiến. Laurent sống trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tùng nào em cũng nhận được thư của cha mẹ và của cả anh chị em nữa. Một hôm khi thấy Bob buồn bã nhìn những lá thư mình cầm trên tay, Laurent bỗng nói, Bob, vào phòng mình đi, mình sẽ đọc thư của mẹ cho cậu nghe. Một lúc sau, hai cậu bé ngồi sát bên nhau cùng đọc thư. Tối hôm đó, Bob được cùng đọc thư của các bạn. Mỗi lần nhận thư, nhiều cậu bé cứ nhau nhau lên. Hôm nay bạn muốn đọc thư của mẹ mình không? Một hôm, tôi nghe Bob hỏi Laurent một cách rất hồn nhiên, "Hôm nay tụi mình có thư không?" Laurent mỉm cười đáp, "Có, chúng mình có một lá thư của mẹ." Tôi và Jay rất cảm động và ông quyết tâm hành động. Trong chuyện này, từ lâu tôi vẫn có suy nghĩ không tốt về mẹ của Bob, nhưng Jay không chịu ngồi yên, gia đình gặp bà ta nhiều lần. Một hôm, ông đến tìm tôi tay cầm sáu bức thư có địa chỉ của Bob và dán tem sẵn sàng ông nhiệt tình nói tôi vừa đánh máy xong sáu bức thư này tôi sẽ gửi chúng cho mẹ của Bob và bà ta chỉ cần ký tên dưới dòng chữ mẹ của con rồi gửi mỗi tuần một bức thư tôi sẽ cố thuyết phục bà ta tôi đọc những bức thư đó thư viết khá hay ngày hôm sau Bob lại cùng các bạn ngóng thư ở các hộp thư và em đang chăm chú nhìn giờ học của Lawrence Bỗng một học sinh la lên, Ê Bob, bạn có thư đây này, có thư này. Bob đưa hai tay run run lên nhận bức thư, trong em giống như một thiên thần bé nhỏ đang cầu nguyện. Em nói như thể vẫn chưa tin đó là sự thật. Ừ, có tên mình ngoài bì thư đây này. Và rồi em nhảy lên reo hò. a mình cũng có thư, mình cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Bọn trẻ bế bớp đứng lên trên một cái bàn nhỏ Rồi cả bọn vây xung quanh Bớp ngập ngừng đọc Con cưng của mẹ Rồi em ngẩng lên giọng xúc động Mình không thể đọc nhanh được Lauren bảo Không sao bớp cứ đọc chậm chậm càng tốt Tháng 6 năm ấy Vào buổi phát phần thưởng của trường Tôi thấy mẹ bớp đánh dự Tôi không ngạc nhiên về điều đó Vì sau khi gửi hết những bức thư ông Trời viết sẵn, bà đã tự tay viết thư cho con. Bob đã cho tôi xem lá thư bà gửi cho em, báo trước bà sẽ đến dự buổi lễ phát phần thưởng. Khi buổi lễ kết thúc, bà kéo tôi ra một chỗ và hỏi, Cô thấy tôi viết thư cho cháu có được không? Bà viết hay lắm, cháu nói rất vui về những lá thư đó. Bà nói tiếp giọng ngập ngừng. Tôi muốn nhờ cô nói với cháu, dợ chồng tôi hiện nay đã hòa thuận hơn trước. Chúng tôi đang dự tính kỳ nghỉ hè này sẽ đưa cháu về nhà, và... Tôi không thể nói gì hơn vì lúc ấy trong tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.